chương ba trăm linh chín sư tỷ vĩnh viễn là đối với lý nhan hồi và phạm cảnh hành đưa mắt nhìn nhau sư phụ thật là phiếu miểu h u y ễ n p h ụ chủ nhân chuyện khi nào phạm cảnh hành dùng ánh mắt hỏi thăm lý nhan hồi xảy ra chuyện gì lý nhan hồi bung ô tay hắn chỗ nào biết có lẽ là sư phụ đang biến mất trong những năm này đặt xuống giang sơn dung huy trực tiếp ngự kiếm bay qua phiếu miểu h u y ễ n p h ụ đệ tử đỉnh đầu mục tiêu nhắm thẳng vào đám mây chỗ sâu trong mây điện sư phụ ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu thật ra thì lý nhan hồi muốn cho dung huy k i ê m tốn một chút nàng hiện tại là tại trên địa bàn của phiếu miểu n u y ễ n phủ không phải t r ư ở n g môn sư thúc lăng v â n phòng nói chạy liền chạy vạn nhất đến một cái kiếm trận làm sao bây giờ dung huy nhìn bảng hiệu bên trên thiết họa ngân câu trong mây điện ba chữ mặt mày hớn hở đi gặp sư thúc của ngươi lý nhan hồi yên lặng giơ ngón tay cái lên không hổ là đại lão phiếu miểu h u y ệ n phủ phủ chủ đều có thể thu lại làm tiểu đệ phạm cảnh hành trầm mặc không nói trong lòng tính toán dung huy câu nói này hằng nghĩa trong mây trước điện mấy ngàn đệ tử đứng xuôi tay cho dù biết dung huy ở phía trên mỗi người cũng không dám ngước đầu nhìn lên hẹn mọn như bụi bặm ba người rơi xuống đất trong n g a y mắt mười đội hai dẫn theo đèn mẫu xinh đẹp nữ tu sụp mi thuận mắt quỳ lệ hành lễ bùng rủ dẫn đường vô hình cảm giác cấp bách cùng cảm giác g á p bách đập vào mặt lý nhan hồi và phạm cảnh hành lướt nhau hai người đều cảm thấy có chút không t h ở được đại tông môn gây áp lực để bọn họ càng thận trọng từ lời nói đến việc làm không dám nhìn nhiều cũng không còn dám tùy ý ê u nào bầu không khí lập tức a n tính lại xuyên qua bạch ngọc xếp thành thêm đá dẫn đường nữ tu cuối cùng đứng tại một tòa cung điện u y nga trước khoanh tay đứng hầu cung chủ trưởng môn ở bên trong chờ ngươi dung huy nhàn nhà tư một tiếng thị nữ đẩy ra mấy chục mét cửa bạch ngọc. cả người lớn ngọc lập thân ảnh đâm vào trong mắt áo trăng tóc đen mắt đen như ngân hà s á n g chói mặt tái nhợt s ư n g được đôi môi nồng đậm như máu thẩm n ộ đứng ở đầu kia không khỏi tiến lên một bước bị gió tuyết phong ấn lông mi bung ô lỏng người sư tỷ ngươi trở về cùng thẩm thư g i ả n bệnh tật bộ dáng khác biệt thẩm n ộ coi như tật bệnh c u ấ n thân cũng giống hàn băng đồng dạng lạnh lẽo dung huy nó mắt nàng đi từ từ đến sư đệ trước mặt n h ó n chân lên cho tiểu sư đệ một cái ôm nếu không có tiểu sư đệ cùng sư phụ che chở có thể hay không có cơ hội sống lại một lần cũng chưa biết chừng thẩm lộ ôm chặt lấy tiểu sư tỷ hồi l lý nhan hồi và phạm cảnh hành nhìn cùng thẩm thư giản giống nhau như lúc thẩm n ộ hai mặt nhìn nhau dung huy cho lý nhan hồi một ánh mắt trấn kinh thì trấn kinh lý nhan hồi rất bên trên nói lúc này hành lễ đệ tử lý nhan hồi b á i kiến trưởng môn sư thúc thẩm n ộ gật đầu sắc mặt hắn rất yếu đ ớt nhìn so với kiếm linh phái bệnh được còn nghiêm trọng hơn nếu không phải hắn như xuất khiếu lợi kiếm đồng dạng sắc bén mặt mày cùng không g i ậ n tự uy cảm giác áp bách phạm cảnh hành muốn xông lên giúp đỡ nhìn giống đứng không yên sư tôn giống như sâu kiến nhìn lên thái sơn loại đó khoảng cách cảm giác cùng cảm giác gác bách é p đến phạm cảnh hành toàn thân không được tự nhi những năm này ngươi đem kiếm linh phái xử lý rất khá thẩm n ộ không có chính diện đáp lại từ nay về sau ngươi chính là kiếm linh phái trưởng môn thân là trưởng môn cần nhìn xa trông rộng quyền hành tất nhiên quan trọng đối xử mọi người chân thành càng trọng yếu hơn đắc đạo đa trợ thất đạo không t r ợ nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý không chỉ phải học được càng phải dung hội q u á n thông phạm cảnh hành nhìn chằm chằm thẩm n ộ hốc mắt một chút đỏ lên trước mắt vị này tu vi cao thầm tiên quân là sư tôn cũng không tất cả đều là sư tôn ốm yếu lại tính cách ôn hòa nói chuyện chậm rãi gọi người vô cùng thân thiết tiên quân quá lạnh nhưng bọn họ nói giống nhau như lúc phạm cảnh hành được phân cho rất rõ không dám nhận thất thần làm cái gì dung huy vô đầu hắn thấy được sư tôn không bị xuống phạm cảnh hành giật mình không cần làm k h ó hắn thẩm mộ lãnh đạo nói chờ bản thân hắn suy nghĩ minh bạch hắn là thẩm thư g i ả n cũng không tất cả đều là dung huy nghĩ nghĩ gật đầu cũng không phải là mỗi người đều nghĩ lý nhan hồi lớn như vậy trái tim theo tiểu đồ đệ tâm trí nên đoán được chính mình hiện tại là tình huống gì phạm cảnh hành không giống hắn nhảy thoát g i ả hoạt rất cố chấp phải đợi hắn suy nghĩ minh bạch lại nói p h i ế miểu huyên phủ là nhà các ngươi tùy tiện đi dạo ta cùng ngươi trưởng môn sư thúc có lời lưu lại câu nói này dung huy cùng thẩm mộ ăn ý bay về phía phiếu miểu cung lý nhan hồi ngồi xuống giống như đeo một t ấ m thống khổ mặt nạ bên người phạm cảnh hành tiểu sư minh ngươi chưa suy nghĩ m ì n h bạch sao t r ư ờ n g môn sư thúc là phiếu miểu h u y ể n p h ụ phụ chủ phân thân vốn là một người ta biết phạm cảnh hành buồn buồn không vui thẩm tiền bối là phiếu miểu h u y ể n p h ụ chủ nhân người sư tôn kia tính là gì kiếm linh phái tính là gì hắn là gì không nói một lời rời khỏi kiếm linh phái ta đến cũng không giải thích chẳng lẽ kiếm linh phái liền không đáng sư tôn lưu liền sao chẳng lẽ chúng ta nói là từ bỏ liền từ bỏ quân cờ sao thật một chút cũng không lý nhan hồi là an ủy trưởng môn sư thúc vô thanh vô tức rời đi nhất định là có không được nguyên nhân phiếu miểu huyễn phủ là đồng lai các số một cựu địch nếu để quỷ tu biết hai cái độc thân trước hết nhất gặp phải là kiếm linh phái đi đối mặt tôn này liền phiếu miểu huyễn phủ đều thúc thủ vô sách quái vật khổng lồ kiếm linh phái không có phần thắng chút nào hắn đắn đo suy nghĩ cảm thấy lý do này hợp lý nhất phạm cảnh hành đáy mắt đỏ bừng hắn khóc giống mất tiếng nhưng sư tôn hết cho dù thẩm thư giản chẳng qua là thẩm lộ một hồn một phách hắn cũng là phạm cảnh hành tôn kính nhất sư tôn lý nhan hồi thở g i i hắn hiểu được tâm tình của phạm cảnh hành. vậy ngươi liền thành trưởng môn sư thúc đi dạo chơi bát phương lý nhan hồi nói với giọng thản nhiên ta hai tình huống bây giờ sư phụ có lẽ cũng là chính nàng phân thân con người ta đem nhìn so sánh mở tu tiên giới không thiếu đoạt sáng người cho nên ta chỉ nhận hồn phách không nhận người mặc kệ nàng là yêu ma quỷ quái vẫn là rắn côn trùng chuột kiến hồn phách là đó chính là sư phụ ta phạm cảnh hành mắt đỏ vánh mắt ngơ ngác sư m i n h nhưng ta nghe nóng g ta tiểu sư thúc tại phiếu miểu h i ễ n p h ụ chưa hề thu đồ như vậy nói cách khác tương lai ngươi có thể muốn kế thừa phiếu miểu hiến phủ cùng kiếm linh phái hai cái đại tô môn có ngươi bận rộn phạm cảnh hành hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ không phải không rõ mà là cảm thấy chính mình không có được sư tôn tín nhiệm hắn vừa không biết hại sư tôn dung huy về đến quen thuộc cung điện tâm tình đặc biệt tốt tiểu sư đệ trong lòng ta có rất nhiều bí ẩn muốn hỏi ngươi thẩm n ộ đệ thị nữ đi xuống chậm rãi châm trả sư tỷ mời nói vấn đề thứ nhất thân thể ta đi đâu tính toán thời gian khoảng cách dung huy phi thăng thời gian còn kém một tháng cho nên bản thể nàng thẩm n ộ tay một trận tại ta tập cung dung huy nói ngươi là sợ quỷ tu bồng lai các biết ta hồn phách đã ly thể cho nên đem thân thể đem đến ngươi chỗ nào phiếu miểu cung trong bí cảnh có một cái cùng ba sông đồ bờ tương liên truyền tống trận là ba ngàn đại thế giới kết g i ớ i vỡ vụn trước quỷ tu đồng lai cắt đi thông tiểu thần giới thông đạo một trong phía trước dung huy hoài nghi đến quỷ tu đồng lai cắt vì sao có thể đi vào tiểu thần giới cho đến nàng tại trong lĩnh vực của thần phát hiện một đầu mật đạo rốt cuộc phá vỡ c â u đố đồng lai các quy khư thông qua thần chi lĩnh vực tiến vào tiên lâm thánh địa lại trải qua do hát sơn hầm ngầm đi đến tiểu thần giới thẩm lộ trầm mặc g đầu tính toán cũng không tính toán phiếu miểu viễn phụ vững như thành đồng đừng nói quỷ tu đồng lai cắt chính là các chủ đến cũng vào không được đem sư tỷ thân thể đặt ở tầm cung là hắn tự tiện chủ trường bản thân tư dục đồng thời cũng là vì tốt hơn bảo vệ sư tỷ vấn đề thứ hai ngươi cùng sư phụ làm quyết định này thời điểm tại sao không nói với ta thầm n ộ mặt mày lạnh lùng sư phụ trước khi phi thăng từng tìm thiên cơ tử tính toán một tràng tính đến sư tỷ có lần kết nạ ám chỉ qua ta cho nên ta nói bóng nói gió để sư tỷ đem ba cái phân thân ném từng cái tiểu thế giới làm hậu tục tính toán quay lại kính là sư phụ trước khi phi thăng một ngày buổi tối cho ta để ta xem bảo vệ cẩn thận sư tỷ tại thời cơ thích ứ n g sử dụng có thể có thể thay đổi căn khôn mới có chuyện về sau dung huy kinh ngạc nói ngươi sớm biết ta tại kiếm linh phái ba trăm năm trước ngươi đi tiểu thần giới chúng ta tại thiên â m tông gặp nhau vì sao không nhận ta cái này quá kỳ quái thẩm n ộ cười khổ sư tỷ thời điểm đó ta thật không nhận ra ngươi chỉ nhớ rõ ngươi đem ba cái phân thân phân biệt ném đến tận từng cái tiểu thế giới ngay lúc đó ta cố chấp cho rằng đó là phân thân của ngươi không nghĩ đến cái khác hắn thật không có người nhận ra lúc trước dung huy pháp tướng tại tiểu thần giới hiện thế thẩm n ộ lo lắng quỷ tu đồng lai các phát hiện liền từ phiếu miệu công bí cảnh thông đạo kia đi đến tiểu thần giới cùng vị hợp thể cảnh kia quỷ tu quyết đấu giết quỷ tu về sau thẩm n ộ phát hiện thông đạo sắp đóng lại phiếu miểu h u y ế n phủ không thể rời đi hắn dứt khoát trở về phiếu miểu h u y ế n phủ ta nhớ được ba trăm năm trước khi đó ta đang bế quan dung huy nhớ lại ba trăm năm trước chuyện nàng suy nghĩ nói quay lại kính mặc dù quay lại thời gian đem hồn phách của ta dẫn đến ba trăm năm trước nhưng thời gian là đi về phía trước bản thể đang bế quan trong lúc đó tương đương với ly hồn trạng thái mà hồn phách của ta tại trên phân thân nói cách khác bản thể ta là tu vi độ k i ế p c ả n h thời điểm ta trùng sinh đến trên phân thân bởi vì thời gian quay lại người biết ta đang bế quan cho nên không có hoài nghi thầm thư g i n gật đầu chuyện đúng là như vậy dung huy nói vậy là ngươi lúc nào biết ta thật ra thì tại trên phân thân sau đó đi thần c h i lĩnh vực có thể để cho từng cái tiểu thế giới vỡ vụn địa phương chỉ có thần c h i lĩnh vực ta đi đến dò xét tử ti tuy chỗ nào thấy ngươi muốn cho thẩm thư giản tin lại đi theo trong tính cản khôn nghe thấy không thể tiết lộ ngày kê ký ức k h ô i phục thẩm thư giản mất tích là tất nhiên tiểu thế giới kết giới là bảo vệ từng cái thế giới t â m chắn thiên nhiên có thể g ầ n nặng thẩm lộ phân thân nếu như thẩm thư giản không biến mất mới lộ đường kiếm kiếm linh phái sẽ thành bồng lai cắt trước hết nhất đối phó môn phái làm như vậy cũng là vì bảo vệ kiếm linh phái một vấn đề cuối cùng. dung huy sắc mặt nghiêm túc ta tại tiểu thần giới nghe nói ngươi đi một lần đ ồ n g lai c ắ t sau đó mang theo một cái thứ gì tiến vào trong thân thể của ta là cái gì dung huy một mực nhớ nhung chuyện này ngươi cái thứ ba phân thân thầm n ộ trầm giọng nói không biết đ ồ n g lai c ắ t chỗ nào đạt được tin tức tìm được ngươi tại dị giới cái thứ ba phân thân chờ ta tìm được nàng thời điểm l h ụ c thể của nàng đã hủy chỉ còn lại một luồng tàn hồn đ ồ n g lai c ắ t các chủ muốn đem chế thành viên quỷ nắm lấy phiếu miểu h u y ế n p h ụ ta đem nó cứu về sau gột dựa hồn phách bên trong quỷ khí nàng là một phạm nhân thật sự có yếu cuối cùng hương tiêu n g ọ vẫn thẩm nộ cũng không đem phân thân kia hồn phách bỏ vào trong cơ thể dung huy sư tỷ trong thân thể sao có thể đã dung nạp cái khác hồn phách dung huy đối với phân thân kia có không đồng dạng tình cảm nàng không g i ố n g cho mình không điên cuồng kiếm linh phái phân thân này mềm yếu nàng tích cực hướng lên kỳ ngôn q u o a n h ngữ cũng rất h ò a b á c dung huy vốn muốn đi nhìn một chút hiện tại mang ta đi xem một chút đi ta muốn biết thân thể thế nào từ thẩm nộ đi huyết thành nói cho dung huy hắn tại phiếu miểu n u y ễ n phủ đợi nàng một khắc này bắt đầu vẫn đang chờ sư tỷ quý vị hai người trở lại trong mây điện nhìn cùng kiếm linh phái bảy biện giống nhau như lúc tầm cung dung dung huy cảm thấy dường như đã có mấy lời. thân thể nàng đặt ở tầm cung chỗ sâu nhất trong trận pháp dung huy dùng tay mỏ sờ s o ạ n mặt mình xinh đẹp cho nàng mình cũng động tâm thật là dễ nhìn thân thể ta một mực đang bế quan tiểu sư đệ sẽ không có hoài nghi đến sao thẩm n ộ nhìn hai tấm mặt giống nhau như lúc người nói sư tỷ từng nói ngươi muốn bế quan mấy trăm năm ngươi mỗi một câu nói ta khắc ghi trong lòng lúc nào hoài nghi đến chính là bởi vì phần tín nhiệm này thẩm n ộ chưa hề hoài nghi dung huy mặt mày hớn hở không sai không sai tiếp tục phát triển đối với tiểu sư đệ phạm cảnh hành ngươi định làm như thế nào phạm cảnh hành là thẩm thư giản nhất đệ từ đắc ý thẩm lộ và thẩm thư giản vẫn phải có khác biệt dù sao phân thân cùng bản thể là hai loại tính cách thẩm nộ là kiếm thẩm thư giản là vỏ kiếm một cái phong mang b ấ c người một cái nội liêm ôn nhu dung huy không hiểu rõ lắm cùng là một người tại sao có thể có hai loại tính cách tiểu sư đệ nội tâm phải là một cái ôn nhu người thẩm thư giản chính là hắn lạnh lẽo cứng rắn s ắ c ngoài phía dưới bị phong ấn mềm mại cảnh hành trường lớn có thể chống lên kiếm linh phái cũng có năng lực vì đệ tử kiếm linh phái nhóm c h e gió che mưa nói đến quan môn đệ tử thẩm nộ mỉm cười nói từ thẩm thư giản mất tích một khắc này bắt đầu hắn liền không ta hiện tại là phiếu miểu h u ễ n phụ phụ chủ kiếm linh phái càng cần chính là sư phụ tại thời điểm chỉ điểm sư tỷ lệ hai người tu hành coi như náo nhiệt sư phụ thân tử đạo tiêu về sau liền phiếu miểu h u y ễ n phủ liền lánh tịch rất nhiều phía trước dung huy cùng thẩm n ộ cũng không phải người thích náo nhiệt cho nên không có cảm thấy cái gì nhưng hai người đều hưởng qua kiếm linh phái náo nhiệt hài hòa ấm áp lại trở lại phiếu miểu h u y ễ n phủ đặc biệt không thể chứng hai người thu hoạch lớn nhất cũng là những tính cách kia khác lạ lại đúng người chân thành các sư huynh hội dung huy hiệu thẩm lộ hắn là một cái tình cảm nội l i ế m người chịu khổ bị liên lụy đều không muốn nói dứt khoát chính mình vậy cái gì trước khi đến đại sư huynh cho ta một món kêu tức lưỡi thần khí cho dù cách xa nhau thiên nhân lượng giới đều có thể nói chuyện không nhìn kết giới trở ngại ta không cẩn thận xúc động trận pháp đem chúng ta vừa rồi đối thoại báo cho đại sư huynh bọn họ nên biết thân phận của chúng ta ngay tại trên đường đến dung huy cười nói tiểu sư đệ sẽ không trách ta chứ t h ầ m nộ trong lòng này đáy mắt lướt qua một nụ cười sư tỷ vĩnh viễn là đúng thẩm nộ chưa nói trưởng lao kiếm linh phái trên người chúng mang theo phiếu miểu n u y ễ n phủ huy hiệu là hắn lưu lại trên thân mọi người huy h bọn họ có thể tìm được đến đường tiểu sư thì nhất hiểu hắn chương ba trăm mười đại kết cục một phạm cảnh hành tiếng khóc lóc một đợt nối một đợt dung huy nhức đầu tiểu sư đệ đi ra xem một chút đi hải tử đều khóc cơm thầm n ộ i chấm ngâm một lát đi ra tầm cung dung huy thì mang theo cơ thể mình cùng lý nhan hồi về đến phiếu m i ệ u cung lý nhan hồi chưa một bụng nói muốn nói cũng thấy đến sư phụ ô m cùng chính mình giống nhau như lúc người thấy thế nào thế nào khó chịu loại này khó chịu cho đến dung huy đem thân thể thả lại chính mình tầm điện giường bạch ngọc bên trên mới có chỗ hóa giải rõ ràng là cùng khuôn mặt lý nhan hồi cảm thấy nằm trên giường người k i a như treo cao trăng sáng cao không thể chạm sư phụ vừa rồi lục trưởng lão mật âm truyền tin cho ta hỏi quý mỹ nhân tình hình lý nhan hồi như quen thuộc ngồi trên giường em đánh giá b ố n phía nơi này phiếu miểu cung so với kiếm linh phái hoa lệ gấp trăm ngàn lần địa phương rất rộng nhìn không thấy cuối dung huy trầm giọng nói tình hình không ổn quý trần dùng thần hồn nguyền rùa thanh vân tông thân kiếm lúc đã làm xong thần hồn câu diện chuẩn bị dung huy dùng sơn hà dám cưỡng ép bảo vệ thần hồn của hắn đã là lớn nhất cực hạn cái k i làm lý nhan hồi một mặt thương tiếc trên đời này rốt cuộc tìm không ra so với hắn càng đẹp mắt tiên vân hắn hương tiêu ngọc vẫn chính là nhan cầu tạ thế em đẹp đại mỹ nhân nói không có sẽ không có hợp hoan tông trong những năm này lo ngoại hoạn không ngừng quý trần trôi qua rất khó khăn cho dù như vậy chỉ cần phiêu m i ệ u phong gặp nạn quý trần đều muốn loại bỏ muôn vàn khó khăn hết sức giúp đỡ lý nhan hồi đối với hắn rất kính trọng sư phụ có thể có như thế bạn thân không phụ dung huy nói điểm tướng cái gì lý nhan hồi không hiểu tu sĩ đắc đạo phi thăng thời điểm có thể điểm tướng bị điểm người bất luận là người hay quỷ đều có thể đi theo tu sĩ phi thăng Dung Dung Huy gọi ra Lưu chiếu đầu Vân, trắng mốt thân kiếm chiếu ra nàng tinh Nhan, bên nàng đầu điểm tướng chỉ có thể điểm một người. gọi chỉ thể kiếm điểm điểm ra ra mốt một có xảo sư phụ ngươi đừng xem ta ta tham luyến hồng trần đối với phi thăng không có trách nhiệm lý nhan hồi thần giao cách c ả m biết sư phụ muốn nói gì hắn nghiêm mặt nói quý tiền bối đáng giá so với phi thăng lý nhan hồi càng hy vọng quý trần có thể sống sót cái tiêu quý tiền bối có phải hay không cũng phi thăng lúc đầu một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên thật dung huy lắc đầu cười nói trên đời nào có chuyện tốt như vậy nhi sau khi phi thăng tiên linh chi khí đem phúc phận đại địa đây là trợ giúp quý trần tiêu trừ thiên địa nguyền dụa phương pháp duy nhất v ề phần có thể hay không tái tạo kim thân còn phải nhìn quý trần cơ duyên sợ là sợ hắn không lớn lý nhan hồi ánh mắt sáng lên có cái gì không lớn một cái da lớn là tự do dung huy thở dài nói bị điểm người đem đời đời k i ế p k i ế p theo đuổi tu sĩ kia lại không tự do có thể nói lý nhan hồi ngây người trong tu tiên giới có chút tu sĩ không tự do không bằng chết có ít người vì tu vi có thể từ bỏ bất cứ vật gì cho dù sinh mệnh không biết quý trần thuộc về một loại kia không cần hỏi một chút quý tiền bối đang có ý này phiếu miểu cung lệ khí nặng quý trần không thích hợp dung huy nghĩ, nghĩ. quyết định đi phiếu miểu h i ễ n phủ cất giữ kinh điện ngày một cắt phiếu miểu cung tại đông nam ngày một cắt vừa v ậ n ở vào đường chéo tây bắc dung huy ngự kiếm từ các đại trên cung điện lướt qua sư phụ phiếu miểu h i ễ n phủ nhiều như vậy cung điện thế nào chỉ có phiếu miểu cung cùng trong mây điện có người chẳng lẽ những kia tiền bối đang bế quan phiếu miểu h i ễ n phủ mây mù tốt tươi cung điện sen vào nhau tinh tế hành lang eo man trở về tùy ý chọn một chỗ đều là nhân gian tuyệt cảnh dung huy nhìn ra xa trong tầng mây như ẩn như hiện mỹ lệ hùng vĩ cung điện p h ả người phất n h h e t ấ n nói bối mớ, thừa n g kế lý ư nhan hồi nắm tay đặt ở giữa lông mày chặn t h ó i mắt liệt nhật nhóm chân lên dỗi cổ nhìn những ngày phi thăng tiền bối không có thu đồ đại lão đều không thu đồ đệ chẳng biết tại sao lý nhan hồi cảm thấy trong mây lanh tịch vô biên cung điện liền giống từng toàn ấm mộ Quỷ khí âm trầm làm cho lòng người khó ăn phiếu miểu h u y ễ n p h ủ tự nhiên là thu đồ nhưng muốn trở thành thập điện chủ nhân không phải người thường có thể đảm nhiệm chứ cần cơ duyên và tu vi bên ngoài mỗi tòa tiên cung chọn lựa người kế nhiệm tiêu chuẩn không hề giống nhau cho dù phi thăng người đệ tử thân truyền cũng chưa hẳn là cung điện chủ nhân dung huy trầm rãi giới thiệu phiếu miểu h u y ễ n p h ủ mỗi năm năm tuyển chọn một lần đệ tử tất tấn đệ tử đều có tư cách tại đám mây phía dưới mờ mị thánh địa khảo nghiệm bọn họ phải chăng có tư cách tiến vào thập điện có tư cách đệ tử lại trải qua nghiêm khắc chọn lựa chọ lại trải qua trường lão hội biểu quyết mới có bên trên thập điện tư cách tầng này liền có thể đào thải mấy vạn đệ tử lên thập điện có thể hay không đạt được đối ứng cung điện công nhận cũng chưa biết ngàn năm qua chỉ có ta cùng t i ể u sư đệ thành công thiên quân vạn mã qua cầu độc một cũng chỉ như vậy sư phụ tính thế nào đạt được cung điện thừa nhận lý nhan hồi cười nói ta cũng muốn tại phiếu miểu viễn phủ mua sao phòng kiếm linh phái p h i ế u miểu phong rất tốt nhưng người nào ngại nhiều một bộ ngươi cầm cái này đi từng cái cung điện đi một vòng cái nào tòa cung điện kim mang máy liệt chính là chỗ ấy dung h u đem một cái pháp khí đưa cho tiệu đồ đệ đi thôi lý nhan hồi vẻ mặt tươi cười rời đi dung huy trực tiếp hướng lên trời một cấp đi nàng khảo nghiệm qua tiểu đồ đệ cùng phiếu miểu cung vô duyên đ ờ i trước cũng thế dung huy chân trước rơi vào nổi giận phong cách cổ xưa lầu các trước mặt chân sau cũng là cảm ứng được thập điện rung động nàng đỗng nhiên bay đầu lại phiếu miểu h u y ễ n phụ cao nhất thiên nhất cung kim mang máy liệt còn lại chín tòa thần điện đồng tình lệ thuộc thiên nhất cung đệ tử cùng kêu lên chúc mừng cung nên tân chủ dung huy không ngờ đến tiểu đồ đệ còn có cơ duyên như vậy nàng mỉm cười lách mình tiến vào ngày một các tầng cao nhất sau đó đem quy trần từ trong sơn hà dám thả、ra. dung huy dăm ba câu nói rõ tình hình bây giờ lại hỏi quý trần ý nguyện quý trần trải qua lâu dài suy tư cuối cùng lựa chọn bị điểm tướng hắn không v ư ơ n g được hợp hoa tông lý nhan hồi đuổi đến ngày một các thời điểm dung huy trùng hợp đi ra hắn thuận tay lấy ra một khối tinh kim cho nàng tiểu sư thúc để ta cho sứ phụ dung huy trong tay đã có bốn khối tinh kim đây là khối thứ năm vừa vặn có thể khảm vào lưu vân trong kiếm cho nó thăng cấp Á gặp thế nào không có đến hai người phía trước thương nghị xong vào kiếm chủng ngưng luyện lưu vân thầm nộ không có đến dung huy hơi kinh ngạc tiểu sư đệ chưa từng mất lời lý nhan hồi chạy đầu đầy mồ hôi hình như là đại sư bá bọn họ lặt đường tiểu sư thúc đi tìm người dung huy đang muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên ngửi thấy một luồng nồng đậm vị khí quỷ khí chợt l o e lên rất nhanh biến mất sư phụ ngươi ngửi thấy kỳ quái gì mùi vị sao lý nhan hồi hít sâu một cái nghiêm túc nói tốt dậy đặt mùi máu tươi hình như là từ địa phương kia chuyển đến dung huy theo lý nhan hồi tay nhìn lại địa phương kia là phiếu miểu h u y ễ n phủ kiếm chủng trong kiếm chủng đặt vào mấy chục vạn lợi kiếm lệ khí rất nặng bởi vậy đặc thù là phiếu miểu n u y ễ n phủ duy nhất một chỗ bố trí c a n phòng yếu kém chi đ i ể đi xem một chú ly kiếm mộ càng gần mùi máu tươi càng dày đặc dung huy lách mình tiến vào kiếm trùng nhìn thấy mà giật mình dòng máu chạy đến dung huy bên chân cách đó không xa chuyển đến đinh đinh đương đương tiếng đánh nhau bịch một cái mười một mười hai tuổi phiếu miểu n u y ễ n phụ đệ t ử đập dưới chân dung huy dòng máu đỏ tươi văng đến nàng sạch sẽ váy bên trên choáng m ở một mạng lớn đỏ thấm lao tổ tông tam trưởng lão làm phản đồng lai các từ kiếm trùng đệ tử lợi còn chưa dứt tắt hơi bỏ mình dung huy mặt như sưng lạnh ngón tay bóp k h á khanh rung động lưu văn hóa thành huyền màu vàng bạch mang từ nàng lòng bàn tay bay ra vật vào kiếm、chủng. dễ như t r ở bàn tay đem làm phản đệ tử cùng tam trưởng lao c h ạ m rồi kiếm sắc khi ác liệt từ trong cơ thể dung huy t u ô n ra nàng xem lấy huyết vụ tràn ngập kiếm trùng như mực tóc xanh nhiễm lên điểm điểm màu đỏ tươi bên trong là cao thủ hợp thể cảnh trở lên chớ cùng đi lên nhanh đi gõ đăng văn cổ nói cho các đệ tử mở ra hộ sơn sát trận ngăn t r ở quỷ tu đ ồ n g lai cát sau đó tại phiếu miểu c u n g chờ ta trở lại vừa mới nói xong dung huy đánh ra một đạo linh lực đem lý nhan hồi lấy đi sau đó đóng lại kiếm trùng nặng nề cửa đá ầm ầm rơi xuống cùng đại địa kín kẽ khảm n ặ n cùng một chỗ ngăn chở lý nhan hồi thất kinh lo lắng ánh mắt dung huy theo m ú i máu tơi ư bay đến kiếm chủng chỗ sâu nhất nghiêm nghị nói đi ra ông n n g n n g mấy vạn phong mang từ dưới đất chui ra ngoài kiếm chỉ thương cung ưu xâm trong kiếm chủng nguồn sáng duy nhất cũng là trên đỉnh đầu dung huy kéo dài vạn dặm h ì n h thạch h ì n h trên đá có đặc thù trận pháp có thể ngăn trở tu sĩ theo dõi tại chiếu sáng không đến h ắ cám huyết dịch đỏ thám leo lên mái vòm hội tụ thành một cái mỹ lệ thần bí lệ quỷ đồ án dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn một phía linh lực màu huyền kìm phóng lên tận trời mấy vạn thanh tiên kiếm cùng nhau bay về phía nàng cảm ứng được q u khí địa phương Giấu đầu lộ đôi đầu quỷ lộ trên u ngã ẩm ẩm t mặt đất huyết n g dịch tại bồng lai các bầy quỷ tu dưới sự không chế hóa thành huyết sắc sương độc tung bày trên không trung trên không trung phiêu đã hung thần thiết quỷ vừa rồi chết đi phiếu miểu h u y ệ n phụ đệ tử đã trở thành quỷ tu trong tay khôi lối các người đánh vào đến cùng bản tọa đánh giá có khác biệt sao dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi rơi vào đem nàng hoàn toàn vây quanh bầy quỷ tu thân bên trên dưới chân dâng lên núi thây biển máu sắc khí giống như thủy triều lao ra ngoài nàng không dám k i n h thường năm cái pháp tướng toàn bộ triển khai giáp kim thanh long hóa vạn kiếm t r ạ g mấy chục vạn kiếm nhỏ màu vàng kim từ trong biển máu phun ra ngoài h ỏ a phượng dương cánh bay lượn màu đỏ cam t a m mọi chân hỏa từ cánh chim bên trên chấn động rất xuống giống như phổ chiếu đại địa liệt nhật không chỉ có chiếu sáng kiếm chủng càng đem trên vách đá du tẩu ngàn vạn quỷ ảnh đốt thành cho bụi bảy quỷ tu đã chuẩn bị trước mười người cất trận chín cái dẫn hồn phiên cùng mắt phun ra lục diễm khô lâu quyền trượng đụng nhau màu đen quỷ khí cùng đỏ thấm nguyền rủa trong nháy mắt phóng lớn như vậy kiếm trùng trong nháy mắt bị chật đ í c h tráng kiện mạch máu từ trên trời r á n xuống giống như cự mãng đồng dạng phun ra màu xanh lá nọc độc dung huy không chút hoang mang lưu vân tiên kiếm đứng ở trước người thổ linh châu củng cố kết giới lao không thể gãy cùng lúc đó bích hải thần long pháp tướng lơ lửng ở sau l ư n g dung huy nàng hai tay kết xuất phức tạp pháp trận giọng nghĩa mai nói đồng lai các là không có ai sao liền một cái đại thừa cảnh cũng không có phái độ k i ế p cảnh các ngươi phế vật đến đánh lén phiếu miểu huyết phủ đại thừa cảnh uy áp ầ m ầm rơi xuống trong nháy mắt phản phất động lại thời gian đồng lai các đám người mặt như ngừng lại tại chỗ b nào về phía kết g i ớ i lít nha lít nhít phiên q u ỷ diện mục dữ t ậ n nhưng không được tiến thêm dung huy thuật pháp dừng lại đám người trên không trung phi kiếm trên mặt quỷ tu đồng lai các mãn trùng cũng sẽ không tiếp tục núp đ í c h thời gian đình chỉ linh lực m à u huyền kim từ dung huy đầu ngón tay tràn ra trong miệng nàng n i ệ m động lấy cổ xưa chú ngữ giang giác giang giác i a n g giác giang giác giống như có vật gì phá s á t lao ra phát ra âm thanh thanh thúy đồng lai các đám người cảm thấy một trận tim đập nhanh một g i sáng long ánh dọt nước từ trái tim bên trong bay ra d ọ thứ hai d ọ thứ ba thứ tư nhỏ đồng lai các cầm đầu quỷ tu nước ra liền giống bị rút khô trình độ quýt hắn kinh hãi gần chết nhìn từ trong thân thể bay ra ngoài trình độ chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô sau mưa khắc hắn ý từ lòng bản chân l ẹ n đến đại não hắn liền ra đầu tê dại thời gian cũng không có thay đổi bị dung hủy tàn nhẫn rút khô lượng nước trong người hóa thành một bộ thây khô bịch thây khô rơi xuống đất hòa phượng tay mắt lanh lẹ hóa thành nhân hình xinh đẹp tay bấm ở quỷ tu kia hôn phách ngọn lửa màu đỏ chảy hương h ự c đánh hôn phách đốt thành cho bụi quỷ dị chính là từ quỷ tu kia trong thân thể rút ra trình độ còn ngưng trên không trung tất cả quỷ tu sắp mặt trong nháy mắt đĩao dung huy trông bầu ven đáo nhanh chóng giải quyết hết năm người tính mạng loại phương thức này quá tiêu hao linh lực đến cái thứ sáu thời điểm nàng có chút lực bất tòng tâm quỷ tu bồng lai các thửa cơ chấn vỡ cái k i a quỷ dị huy áp người cầm đầu nghiêm nghị nói kết trận kết trận tất cả quỷ tu chất thành một đống đứng ở các ngóc n á c h ngay sau đó bịch tiếng vang qua đi thân thể tất cả mọi người toàn bộ nổ thành mảnh vỡ đám người một bên không chế phiên quỷ chặn dung huy bước chân sau đó không để ý sinh tử lao về phía huỳnh thạch hai tay kết ấ n kích hoạt huỳnh trên đá quỷ dị phát trận dung chiếu nữ tiên bản tọa đưa ngươi cuối cùng một món lễ vật cáo kỉnh d trên đất h ạ c sinh linh tất cả đều nằm dạp trên mặt đất dung huy cảm nhận được gáp lực từ lớn dung huy trường vào tung bay theo gió nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn trên trời kíp vân trong tay năm viên tinh kim chiếu lấp lánh ầm ầm đen như mực thương không bị vô hình cự thủ kéo ra một cái khủng bố hố đen hố đen đem toàn bộ bầu trời lấp kín cùng phong đột thời hố đen xung quanh hiện lên lít nha lít nhít màu tím kiếp lôi phi thăng kiếp lôi trái tim dung huy thình thịch đập l o ạ n nàng cầm kiếm tay khẽ run lên trong đầu hiện ra đời trước độ kiếp thất bại cảnh tượng thế nào cũng không ngừng được trong lòng hoảng loạn không đúng ở kiếp trước ta phi thăng thời gian là mười lăm hôm nay là lần đầu tiên phi thăng kiếp mây vì sao đến nhanh như vậy nhất định là vừa rồi những kia quỷ tu dở cho quỷ bọn họ muốn giết ta tại trận này kiếp lôi dung huy lúc trước nghe sư phụ nói chỉ cần lấy trăm vạn sinh tế lại thêm tu vi cao thâm người nguyền rủa có thể thay đổi tu sĩ phi thăng thời gian nàng lúc trước tự cho là đúng truyền thuyết không nghĩ đến thật ầm màu tím roi bạc hung h ă n g quất roi đại địa bầu trời phát ra khản cả giọng gầm thét đại địa hèn mọn run g r à y ầm ầm mấy vạn nói bạo ngược kiếp lôi ùn ùn kéo đến từ trên trời giàn xuống trắng bệnh điện quang đem tiểu thần giới chiếu lên sáng như tuyết phiếu miểu nguyễn phủ đại trận hộ sơn thai kiếp lôi trước mặt giòn như giấy trắng lãnh khóc vô tình thiên đạo huy áp rơi vào trên vai dung huy nàng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất lại kiếp lôi bổ vào trên người phía trước đem năm cái pháp tướng ngăn ở trên không trung ầm ầm dung huy phun ra một ngụn màu tươi đau trên t r ắ n nàng gân xanh nổi lên dãy như mưa mưa kiếp l cuối cùng không chịu nổi thiên địa uy áp tan đến trong cơ thể dung huy dung huy ném ra lưu vân tiên kiếm nàng đem năm cái tinh kim cùng nhau ném lên trời máu nhuộm trường bảo bị đánh thành v à i rách nàng mài răng nói vừa vặn dùng ngươi đến rèn luyện lưu vân tiên kiếm của ta để nó tấn thăng làm thật khí ầm ầm ầm ầm dung huy hít mắt xuyên thấu qua khỏe mắt nhi thấy năm cái tinh kim kín kẽ khảm vào trong lưu vân lưu vân ở trong thiên kiếp không ngừng tấn thăng tê dại dòng điện rơi vào trên người nàng nàng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực một thân mênh mông linh lực toàn bộ dùng để ngăn cản thiên kiếp hình như còn thiếu sót một điểm phi thăng phiếu miểu h u y ễ n phủ cung điện đổ sụp hơn phân nửa dung huy nhìn từ từ thu nạp hố đen khô cạn nổi ra nhét miệng lên một cười lạnh sau đó đối với hố đen giơ ngón tay giữa lên lần này nàng cuối cùng vượt qua nghĩ như vậy dung huy lảo đảo nghiêng ngã đứng lên đang muốn rời khỏi chợt nghe một tiếng kinh hãi gần chết tiếng giống sư phụ cẩn thận chỉ thấy trên không trung lóe lên một đạo đỏ thâm thân ảnh dung huy nhìn ngăn ở đỉnh đầu mình lý nhăn h ồ i trố mắt chợt nhìn thấy cái tia thu liễm hố đen đột nhiên mở rộng mấy chục vạn đạo kiếp lôi khí thế hung hăng xông xuống hôm qua cảnh tượng tái hiện dung huy nhìn muốn cho chính mình ng sắc mặt đại biến nàng bính k i n h khí lực cuối cùng đem lý nhan hồi đẩy ra kiếm trùng ầm ầm mấy chục vạn đạo kiếp lôi vọt vào trong cơ thể dung huy nàng xem lấy tiểu đồ đệ khản cả rõ mặt nghe không được bất kỳ âm thanh gì người không đến bất luận cái gì mùi tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ ý thức từ từ bay xa dần dần dung huy vậy mà lục thức hoàn toàn không có hai mắt l ô mũi lười thân ý không còn sót lại chút gì chẳng lẽ lại một lần thất bại sao thiên sát kiếp lôi lại còn có dấu một tay kỳ q á là đời trước chính mình lúc độ kiếp thấy thông t i ê n đang vân thê lần này tại sao không có chẳng lẽ là thiên đạo quy tắc thay、đổi? sửa lại cũng không có gì không tốt tiếc nuối duy nhất chính là không có chính tay đâm phương hành vân chưa biết rõ thí thần giả rất nhiều bí ẩn người chính là một đoàn nước mưa chuyện cũ như mây bay trong đầu dung huy loại lên mỗi một hình ảnh nàng đều nhớ tin tưởng quen biết mỗi người thấy mỗi một một chuyện sư phụ tiểu sư đệ tiểu đ ồ đệ giao giao quý trần chu hy kiếm linh phái các sư huynh hội còn có trong bí cảnh mặt đủ loại dung huy ý thức thời gian dần trôi qua tán đi phiếu miểu viễn phủ phiếu miểu cung cực kỳ đ ặ thủ dung chiếu nữ tiên tại thời điểm nó chính là trời biên giới nhất lóng lánh minh tinh sau khi dung chiếu nữ tiên rời đi sẽ rơi vào vĩnh đêm h tiếng tiếng tiếng thân mang khi ế phiếu miểu hến u y phủ cung chủ hoa phục dung huy từ phiếu miểu cung đi ra nàng xem lấy khóc đến nhanh quyết đi qua tiểu đồ đệ đối mặt thương giơ ngón tay giữa lên không nghĩ đến đi ta còn có đại hảo dung huy liếc nhìn trận mắt hốc một phiếu miểu hến u y phủ đệ tử lộ ra c u n g chủ lệnh mục tiêu đồng lai cát không chết không thôi chương ba trăm mười một đại kết cục xong phiếu miểu viễn phủ cùng đồng lai các chi chiến liên lụy đại thần giới tiểu thần giới yêu ma giới các loại ba ngàn đại thế giới tất cả tông môn bất luận lớn nhỏ dù chính t à đều c u ấ n vào trong đó từ thanh vân tông đầu nhập vào đồng lai các về sau chu hy cùng t r ư ơ n g viễn đạo tại tu tiên giới địa vị liền vô cùng lúng túng nói bọn họ là mai môn tà đạo đồng lai các chó săn người ta tại tu tiên giới hảo hảo, làm cũng l à việc đ ờ i nhi nói bọn họ là danh môn chính phái cũng đừng lốn g é o chương viễn đạo nhìn dùng lỗ mũi nhìn chính mình chính đạo đệ tử trong lòng nén giận đặc ở lúc trước đám này không biết trời cao đất rộng hôn trướng sớm bị hắn một trường đánh chết bây giờ biệt khuất đến muốn mạng thiếu công chủ chúng ta đây là đi đâu t r ư ơ n g viễn đạo liếc mắt mắt quỷ khí l ư ợ n lờ bồng lai các phương hướng địa phương kia thật sự chúng ta thay cái đi vạn nhất đụng phải đệ tử thanh vân tông đánh hay là không đánh chu hi mỹ mắt vừa nhấc n g ư ờ i cứ nói đi ta không muốn đánh t r ư ơ n g viễn đạo nói thật kiếm linh phái muốn xông lên đi chịu chết bởi vì bọn họ bảy cái trưởng lão trừ dung huy cùng t h ẩ m thư giản toàn bộ bị bồng lai các a i môn tà đạo trà giết người ta không thể không phản chúng ta không có lý do đối nghịch với bồng lai các huống chi tông chủ và những kia sớm chiều làm bạn các đệ tử cũng tại. chúng ta đi đánh người nào tốn công mà không có kết quả chi phối không được là người không bằng tìm một cái nơi non xanh nước b i ế c khai sơn l ậ phái đem thanh vân tông truyền thừa kéo dài tiếp không m ai một chúng ta thanh vân người quất khí đây là trương viễn đạo sau khi nghĩ cặn kẽ quyết định cũng không qua loa trương viễn đạo gần như rời chống thanh vân tông tàng kinh các trông coi lầu các trưởng lão quyền làm không thấy thái độ cam chịu lại rõ ràng chẳng qua văn mạch tức nước mạch văn trở tức tông môn số phận đem dễ lưu lại thanh vân tông truyền thừa sẽ không diện chu hy khuôn mặt nhỏ như một cái đang muốn nói chuyện nghe thấy một tiếng ồn à o thanh vân tông bọn trốn nhắc không gì hơn cái này mắt ngọc mày nài g lục dao dao ngồi tại nàng hồ lô rượu bên trên trên lưng thanh x ư ơ n g kiếm tản r a khiếp người hàn mang hồ lô đứng phía sau một cái vẻ mặt u buồn thanh niên h ắ n phản g phất đựng đầy toàn bộ thế giới bi thương và thống khổ cả người giống như không tản được mở màu xám x ư ơ n g mù khiến người ta nhìn liền cảm thấy khó chịu chí ít bản tọa bảo vệ thanh vân tông dễ t r ư ơ n g viễn đạo liếc mắt nói phái thanh thành đã từng là ngàn năm đại phái cuối cùng rơi vào kết cục gì còn cần bản tọa cùng lục trưởng lão nói một chút kiếm linh phái tự tay tiêu diệt phái thanh thành như vậy huyết hại thâm cựu lục trưởng lão không những không báo nếu ta là triệu trưởng môn chỉ sợ tức giận đến vén lên vách quan tài đánh chết bán tông môn cầu vinh n h i ệ t trướng trương viễn đạo lời nói đến mức tay nghiệt đến cực điểm lục dao dao đáy mắt đỏ lên một vòng gọi ra thanh sương muốn cùng trương viễn đạo đánh nhau chết sống lại bị bạch hành nhất ngăn cản sâu kiến có sâu kiến đạo sinh tồn con ruồi chó săn cũng có sứ mệnh không nên cơ cầu bạch hành nhất nói với giọng thản nhiên tổ bị phá không chứng lành t r ư ơ n g lớn lao minh chết giữ mình chúng ta không thể chỉ trích chỉ mong nhìn trương trưởng lao minh chết giữ mình chúng ta không thể chỉ trích chỉ mong nhìn trương trưởng lao t r ư ơ n g viễn đạo tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt chẳng lẽ trong mắt của mọi người chính mình là hạng người ham sống sợ chết t r ư ơ n g viễn đạo có hắn nói chu hi cũng có mối thủ của mình phương hành vân không chết hắn tức giận đoán khó tiêu thiếu c u n g chủ t r ư ơ n g viễn đạo cổ họng một mạnh trúng thuộc hạ ngươi trở về chu hi khỏe miệng k h ẽ t con ngự kiếm đi về phía huyết thành hắn chưa từng nghĩ đến sống mà đi ra t r ư ơ n g viễn đạo đứng tại chỗ đã lâu treo lên bêu danh rời khỏi chỗ thị phi này chu hi tiến vào xương máu l ư ợ n lờ huyết thành thời điểm trùng hợp đụng phải lục g i a o g i a o cùng bạch thành nhất ba người lên nhau lục dao dao cùng bạch h à n h nhất đứng ở một bên chu hi một mình đứng ở một bên khác ngươi đến làm gì lục dao dao cầm trong tay thanh sương hận không thể đem chém thành muôn mảnh nếu không phải chu hy nếu không phải thanh vân tông phái thanh thành sẽ không thay đổi thành như vậy sư huynh tất nhiên lòng tham nếu không có thanh vân tông trợ giúp sư huynh không có gan c h ó kia chu hy đen như mực đồng con ngươi nhiễm lên huyết sắc con ngươi hóa thành máu tanh tam câu nọc cực kỳ d o a người n lục giao giao thấy im lặng thanh sương quét ngang muốn lấy chu hy tính mạng lại bị hắn quỷ dị huyết đồng bên trong bắn r a hồng quang mở ra thanh sương phát ra buồn bực dê n gì giao giao không nên vọng bạch hành nhất kéo tay lục giao giao hắn đến tìm phương hành vân phương hành vân là ai ngươi cũng biết phương hành vân hai người chăm miệm một lời bạch h à n h nhất nói với giọng thản nhiên ta không chỉ có biết phương hành vân còn biết rất nhiều chuyện giao giao người đi quang minh đảo tìm một người tên là ti tuy đem ngũ trưởng lão lệnh bài cho hắn nhìn hắn biết nên làm như thế nhớ kỹ nhất định phải chết giữ quang minh đảo nếu như quang minh đảo xảy ra vấn đề đó chính là người chân chính họa du n g huy cùng lục giao giao nói qua quang minh đảo quan trọng cũng nói cho nàng biết quang minh đảo bí mật ta chở các ngươi trở về lục giao giao hốc mắt tưởng đỏ nhất định phải sống bạch h à n h nhất gật đầu sau đó sẽ nhẹ đường quen đi về phía thông thiên đăng vân thê chu hy đi theo phía sau hắn bạch h à n h nhất không có chút tu vi nào nhưng hắn trên người tỏa ra ác ý làm trong huyết thành lệ quỷ nghe tin đã sợ mất mật chu hy rất muốn biết trên thân người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật trên người hắn ác chú so với lúc trước tại trong kết giới màu đen đụng phải còn muốn hung ác mười và lần hai người đến thông thiên đăng vân thê thời điểm chất đống như núi thi thể đã đụng phải lơ lửng ở ngàn mét không trung đăng thang lây cầu thang đá bằng bạch ngọc núi thây các đệ tử thân mang nhiều loại giáo phục hai bên là giết đỏ cả mắt quỷ tu cùng chính đạo đệ tử chu hy nghiêng đầu thấy cùng chính phái đệ tử chém giết đệ tử thanh vân tông ta nữ tiên ta tại chỗ này lợi ngươi ông trầm âm thanh lên đỉnh đầu n cầu thang đá bằng bạch ngọc chỗ cao dung huy cầm trong tay lưu vân sắp bén bức người tiền kiếm đã bị máu tươi nhuộm đỏ huyết dịch theo m ũ i kiếm trôi lấy đất huyết thủy mạn qua cầu thang đá bằng bạch ngọc tích tích đắp đắp chạy xuống tạo thành từng đạo huyết sắc thác nước nhìn thấy m à giật mình dung huy nhìn xa hiện rõ chân thân phương hành vân m ặ t như x ư ơ n g lạnh nàng hai mắt đỏ như máu chớp ma kiếm từ trong cơ thể bay ra âm thanh lạnh đến mất vụn băng trở tay trái chớp ma tay phải lưu vân bị máu ướt đẫm quần áo dung huy vô tình cắt đứt sông lên thông thiên đang vân thê quỷ tú đầu dưới chân hiện lên nú nếu không phải thẩm n g ộ đến tìm bọn họ bọn họ căn bản không nghĩ đến sư huynh sư tỷ là đại thần giới nhân vật phong vân ngũ sư tỷ tuyền cơ nhìn đi vào đám m ê dung huy hát bạch phân minh hai con ngươi hiện lên một tầng hơi nước ngươi muốn phi thăng sao ngươi muốn rời đi chúng ta sao nghe thấy âm thanh của tuyền cơ dung huy xoay người nhìn cùng q ị tu chiến đấu đám người đại sư huynh văn nhân ngữ điều khiển linh thú liếc bánh bao đồng dạng đáng yêu mặt hiện ra cùng ngày thường khác biệt âm tàn độc ác nhị sư huynh liêm tân trận pháp làm cho phiên quỷ không chỗ có thể trốn trên thông tin đăng vân thê nhất lóng lánh tiên kiếm không phải tam sư huynh vương thạch kim cương kiếm không còn ai. liêu diệt phong đứng sau lưng t u y ê n cơ cùng tựa lưng vào nhau rào sát lệ quỷ về phần thẩm n ộ dung huy đã không thấy được hắn ở đâu chỉ có thể cảm ứng được hắn linh khí kiếm linh phái tất cả các sư huynh m g ồ i đứng trên thông thiên đăng vân thê d u n g kiếm nhất đường r ế t mặc vào cản đường p h i ê n quỷ cùng đám người t h à n h vân tông vì nàng r ế t ra một đường máu đ ấ y lòng dung huy xúc động không dứt tiểu sư m ộ i đ ư n g khóc ta bảo đảm nhất định sẽ trở về dung huy nghiêm mặt nói bất luận sinh tử nhất định sẽ trở về cho dù không phi thăng phương hành vân cũng hẳn phải chết dung huy nhìn không trong mây bưng thông thiên đăng vân thê hàn băng nghiền nát hai con ngươi sát khí g i rào lên con đường này dung huy mới biết trên thông thiên đang vân thên lệ khí cùng nguyền rủa nhiều vô số k ể có chút sai lầm sẽ vạn kiếp bất phục liệt liệt gió lạnh đem máu tanh c u ố n đến bên người dung huy ầm ầm đột nhiên xuất hiện kiếp lôi bổ đến dung huy bên chân nàng lách mình t r á n h thoát đạo thứ hai lặng lẽ đến càng lên cao kiếp lôi vượt qua dày đặc dung huy không chỉ có phải đối mặt càng ngày càng c u ồ n g bạo kiếp lôi còn muốn đối mặt đồng lai các vị kia ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó chưa hề lộ diện đại thừa cảnh trường lão hô âm phong thổi đến dung huy vết thương trồng chất trên người nàng cảm ứng được quỷ tu khí t ứ c sau một khắc một mặt đã bao hàm máu tươi hồn cờ từ trên trời r á n xuống đ ỏ như máu quyền trượng theo sát phía sau dung huy không chút hoang mang tránh đi gặp thoáng qua hồn cờ đang muốn ra tay phản kích cái t i ê n suất quỷ nhập thần đại thừa cảnh trưởng lão lại xuất hiện tại sau lưng nàng giơ cao q u y ề n trượng quỷ khí âm trầm quyền trượng mắt thấy muốn đập bể đầu dung huy chỉ thấy hai bó hồng quang loại lên quỷ tu đau đến k í h h o a kêu loạn sau đó lao xuống nào h về phía ám toán người dung huy xoay người nhìn cùng quỷ tu chiến đấu chu hy đang muốn nói chuyện nghe thấy một cái u đuẩn âm thanh văng lên bạch hành nhất bình tĩnh từ trong hắc vụ đi Theo、thông e o t h tin đăng vân thê bỏ là tu sĩ phi thăng cần phải trải qua thông đạo cho dù dung huy cũng muốn chú ý cẩn thận bạch h à n h nhất lại giống về nhà đồng dạng dễ dàng tự do chớ do dự trong các vụ hồng quang cùng lục mang va chạm cùng phong gào thét âm thanh của chu huy đức quãng xuyên ra đến xin mang bên trên cừu hận của ta giết phương hành vân phân thần cảnh đối mặt đại thừa cảnh không có phần thắng chút nào có thể nói dung huy hai con mắt màu đỏ ngòm lấp lóe lưu loát xoay người h ư ớ n g chỗ càng cao hơn đi bạch hành nhất đến làm cồn bạo kiếp lôi hơi ngừng hai người sóng vai đi về phía trước dung huy phát hiện càng lên cao đ ă n g thang m â y hai bên ác chú càng nhiều hoàn toàn không giống như là thông suất tiên đồ tiền đồ tươi sáng càng giống là đi vào khăng khít địa ngục cầm ũ quỷ đạo không biết qua bao lâu trước mắt dung huy xuất hiện tiên khí lượn lớn mới mủ hai con mắt màu đỏ ngòm cũng thay đổi thành bình th dưới chân núi thây biển máu chẳng biết lúc nào biến thành dâng lên tường vân tiên linh chi khí xoay quanh tại nàng bên người tường vân gánh chịu lấy hai người hướng cao hơn địa phương bay đi một trận x ư ơ n g mù dày đặc qua đi dung huy mặt phảng p h á t xuyên qua trong suốt màng mỏng nàng tiến đến một bước ầm ầm kim quang c h ó i mắt tường vân vì tại nàng bên c h â n mây đằng x ư ơ n g mù lượn quanh trên không trung bay đến một tòa bảo thuyền tiên khí giạt rào bảo thuyền chở dung huy càng bay càng cao nàng chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ ranh trong cơ thể chọc khí cùng hung thần lệ khí theo bảo thuyền phi thăng mà tiêu thất vô tung cuối cùng chị để lại thuần tí nhất sát ý một làm nàng lại nhắm mắt đã đi đến một chỗ mây c u n g phía trước mà xa xa là không ngừng đổ sổ quỳnh lâu ngọc vũ cùng rung động tiên cung con con con báo trước phi thăng kim trung phát ra tiếng vang lanh lạnh n g ú t trời ánh sáng vàng liền giống tiêu đốt mặt trời một mực kéo dài d u n g huy tắm rửa tại trong kim quang thấy xa xa bay đến tiên nhân trong đó còn có mấy cái làm nàng nhìn quen mắt phiếu miều hến phụ tiền bối ánh sáng vàng còn chưa tan đi chúng tiên cười m ỉ m nên đón hôm nay không biết là vị thiên kiêu nào phi thăng tình hình như vậy trước này chưa từng có tiên linh chi khi đánh sập ba ngàn cung điện không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi vị này hậu sinh thật mạnh theo ế thế, chúng tiên đến gần dung huy phát hiện những này trước khi phi thăng bối linh lực so với nàng còn muốn yếu rất nhiều lần nếu không phải chúng tiên trên người có phi thăng kim thân dung huy cảm thấy đến không phải tiên nhân mà là phân thần cảnh đệ tử chúc mừng tiểu hữu phi thăng tiên nhân cầm đầu không nhìn thấy trong kim quang dung huy bọn họ làm thành một vòng đứng ở hai bên cười mịm chúc mừng Ta là phiếu h miểu u y ễ như p ủ hồng dụ tiên quân, n g dụ ơ i biết. hẳn Ánh quen sáng là vậy à công đức kim quan t h í ít ngàn vạn vô cùng có khả năng trực tiếp phi thăng thành thần thành thánh nghe thấy hồng dụ tiên quân bảo tiểu nhân sư đệ tên dung huy xác định nàng không có nghe nhầm hồng dụ tiên quân thấy dung huy chưa nói cười nói a gặp không hổ là phiếu miểu hiến phụ t i ê n tư hơn người hậu sinh thật sự để ta kiêu ngạo dung huy trầm mặc không nói bên nàng đầu nhìn một chút bạch h à n h nhất bạch h à n h nhất mặt như trầm thủy vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc a gặp thấy dung huy không lên tiếng hồng dụ tiên quân lại kêu hai tiếng hắn nhìn một chút cái này huy hiệu là phiếu miểu hiến phụ không sai ha ha ha ha ha ha ha ha lão già kia ngươi xem xong đây là thẩm n ộ sao ông trầm cười lạnh từ xa mà đến gần thân mang thiên quan đạo bảo phương hành vân nhanh nhẹt đến chúng tiên lặng lẽ đối mặt hồng dụ tiên quân trong lòng dâng lên dự cảm không tốt không phải thầm lộ chẳng lẽ là dung chiếu nữ tiên của ta ngươi đến phương hành vân đi về phía trước một bước chính đạo chúng tiên không tránh kịp về sau rời rất kiên g kỷ hắn làm hồng dụ tiên quân nghe thấy là dung huy tên sắc mặt xoát l i ế c trong kim quang dung huy đang muốn đi ra trong ánh sáng lại bị bạch hành nhất kéo lại hắn dùng ngôi n g ự a nói đ ừ n g đi ra ánh sáng vàng vẫn còn dung huy phi thăng tẩy lễ còn chưa kết thúc tùy tiện đi ra chắc chắn đánh gãy nghi thức dung chiếu nữ tiên hồng dụ tiên quân âm thanh khai u n hắn ý từ lòng bản chân lẻn đến đỉnh đầu hắn khó có thể tin nói dung huy trong phi thăng kiếp lôi vẫn là sao. ta tận mắt nhìn thấy tuyệt sẽ không sai bên cạnh tiên nhân khác liên thanh an uổi phương hành vần quỷ kế đa đoàn hồng dụ tiên quân không cần thiết tin hắn h ổ ngôn loạn nữ là không dám thừa nhận vẫn là sợ dung chiếu nữ tiên của ta thấy rõ chư vị dối trá khuôn mặt nổi giận đùng đùng khi sư diện tổ a phương hành vân tuấn t u âm trầm cười một tiếng hắn ra vẻ kinh ngạc nói nha q u ê n các ngươi chưa nói cho dung huy lúc trước nàng quốc triều hủy diệt chân chính nguyên nhân nếu nàng biết nàng kính yêu nhất các tiên trưởng vì bản thân tư dục dùng thành tiên danh nghĩa dụ dỗ bồng lai các ta đệ tử huyết tày đại chu là nàng nước mất nhà tan kẻ cầm đầu không biết muốn thế nào đối với các ngươi. nghe tin bất ngờ lời ấy dung huy sắc mặt đại biến nhưng phản ứng lớn nhất là hồng dụ tiên quân hắn kiên kỵ nhìn phương hành vân lại nhìn phía trong kim quang dung huy trên khuôn mặt ôn tồn lễ độ không còn sót lại chút gì hắn dắt cái cổ nói ăn nói bừa bãi người tu đạo chúng ta như thế nào làm ra phát rồi như thế chuyện chật chật chật thật dối trá phương hành vân vung tay lên trên không trung hiện ra năm đó quỷ tu tàn sát đại chu cảnh tượng hồng dụ tiên quân đám người cùng quỷ tu đồng lai các giao dịch hình ảnh rõ ràng cực kỳ phần này hình ảnh ta giữ mấy trăm năm hiện tại rốt cuộc có cơ hội hiện ra ở trước mặt người đời phương hành vân dừng một chút cưới híp mắt nói với dung huy ta nữ tiên thấy rõ ràng ra lệnh người sao người ở đây người tham gia nha dung huy ngước mắt mấy trăm vạn đại chu bách tính chết thảm hình ảnh vọt vào trong mắt nàng têu rên tuyệt vọng tiếng têu thảm thiết chân cụt tay đứt cùng lơ lửng trên không trung lạnh lùng hồng dụ tiên quân đầu giống như bị nặng ngàn cân truy hung hăng đập một cái dung huy không tự chủ được lùi lại một bước tựa như sấm xét giữa trời quang đương đầu một kích lại hình như bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh toàn thân chết lặng nàng vốn là không tin làm phương hành vân vung ra một trường quỷ khí quét qua trúng tiên mép ấy lộ ra bọ áo bào bên trên tàn hương dung huy s năm đó nàng còn rất tuổi nhỏ núp ở thái miếu bên trong vô lực phản kháng cầm lên trong lò tàn hương liền gắn cái tia tàn hương là đại chu mấy c h ụ c đ ờ i đế vương kiển trái tim cung phụng kết tinh bất luận yêu ma quỷ quái dính vào trừ phi bỏ mình không phải vậy tuyệt đối r ử a không sạch òng o n g o n g đầu dung huy chống r i ố n g tín n i ệ m một chút sụp đổ cứu mình cùng trong nước l ử a tông môn thành quốc triều hủy diệt kẻ cầm đầu dung huy nhìn vẻ mặt hốt hoảng tiêu hồng dụ tiên quân đám người hít sâu một hơi chất vấn vì cái gì lạnh như băng g i n g nữ từ trong kim quang chuyên g a hồng dụ tiên quân chờ tiên nhân sắc mặt đại biến thật là dung huy người, người không phải một sao. Âm thanh r u n r à y mang theo sâu tận xương tùy ý sợ hãi dung huy từng chữ nói ra hỏi vì cái gì hồng dụ tiên quân b ắ p chân như nuốt ra hắn há to miệng giống như bị người bóp lấy cái cổ không nói ra được một chữ đương nhiên vì để cho ngươi thành tiên ta nữ tiên phương hành vân thay thế kinh hãi gần chết chúng tiên trả lời bọn họ cần một cái t r ạ n g tam thi người phi thăng thành tiên sau đó giúp bọn họ phong đang thoát ly khổ hại ha ha ha ha ha ha phương hành vân nói nói đột nhiên cất tiếng cười to t r ạ n g tam thi cùng phong đang có quan hệ thế nào ánh sáng vàng sau dung huy cắn răng nghiến lợi cũng bởi vì cái này cho nên ta so với nhất định gặp cổ mười một đứa bé kia cũng muốn gặp cực khổ dựa vào cái gì nguyên nhân quan trọng cho các ngươi bản thân tư dục hủy ta vốn nên mỹ h ả o cuộc sống hạnh phúc hủy người vô tội tương lai âm thanh của dung huy càng ngày càng lạnh hồng dụ tiên quân chờ tiên nhân cảm thấy trên cổ nằm ngang một thanh lạnh như băng lợi kiếm lại sợ có sợ ta đã nói ta nữ tiên ngươi là của ta của ta nhóm vốn hẳn nên đứng ở trên một đường thẳng trước mắt phát triển tại phương hành vân trong k h ô n g chế h ắ n cười đắc ý nói đến trạm tam thi còn phải từ thông thiên đăng vân thê nói đến đây là một cái kéo dài chuyện xưa cũng là một cái liên quan đến thi thần giả báo ứng chuyện xưa vài ngàn năm trước phiếu miểu huyết phủ đồng lai các cùng thiên diễn cung phi thăng người từ trên thông thiên đang vân thêm một đường sau khi phi thăng phát hiện một cái bí mật bọn họ không có c h ạ m tam thi chưa hết c h ạ m tam thi người không thể thành thần thành thánh minh ngông tiên đổ từ từ vô biên năm tháng thành ngụy trang chưa hoàn thành c h ạ m tam thi tiên nhân tuổi thọ cũng có lấy hết phi thăng tiên nhân tại tuổi thọ cuối vũ hóa về sau sẽ biến thành thiên địa linh khí tới nhuần đại địa từ đây tiêu thất vô tung càng cổ quái chính là theo phi thăng giả càng ngày càng nhiều đám người phát hiện thiên đạo chỉ chiếu cố thế gian tu sĩ đối với phi thăng thành tiên người tự do nuôi thả linh khí trở thành tất tranh giành tri vật phi thăng giả không thể dùng thế gian linh khí tu hành nhưng trong tiên địa linh khí là bảo toàn người phi thăng lại liên tục không ngừng nếu nghĩ tiến hơn một bước nhất định có càng nhiều tu luyện linh khí mỗi một tiên nhân chết đi bản thân linh khí tiêu tán có thể thay cho người tu hành thế là nguyên bản an lành tiên giới bởi vì phi thăng tu sĩ càng ngày càng nhiều một trận đ ố i với phi thăng giả tính mạng hắc á m thu hoạch chiến dịch vang dội dài răng giặc ngàn năm năm tháng vô số phi thăng giả vẫn lạc tất cả tiên nhân giết đỏ cả mắt tiên giới thành tàn khốc tử vong thí lợi tràng cho đến một người xuất hiện Thiên cơ tử tính ra thượng đại thần i đại ê n tính thượng cơ cổ tử t h ra bản phần hồn phách đầu thai đến nhân gian, vị kêu mang theo thần cách chuyển thế tiên cổ phách cách một thai theo thế đầu kêu vị quân sau không i phi thăng vượt qua tu luyện, trực tiếp thăng thành thần. Thần h vượt tu trực luyện, quân qua k đành lòng tiên giới đại loạn bố trí thiên quy ước thúc chúng tiên mặc dù hắn đối với người mang huyết hải thâm cựu chúng tiên có thể tập hợp một châu nghe hắn thần dụ chuyện không ôm hy vọng nhưng khi hắn thấp p h ỏ m tại thần điện chờ thời điểm cương quyết bướng bình các tiên nhân tụ hơn phân nửa thần quân chỉ coi là mọi người mệnh mọi chiến tranh muốn cùng mình hào hứng vội vàng cùng chúng tiên thương nghị thiên quy luật lệ n g ư toan sáng tạo một cái hải hòa t i ê n giới nhưng nợ nụ cười chính là hắn căn bản không biết đây là chúng tiên b ấ y chúng tiên đến từ từng cái tô n g môn tại thế gian thời điểm liền có huyết h ả i thâm c ử u lên trời giết được ngươi chết ta sống có thể để cho đoàn bọn họ kết lý do duy nhất làm mưu sắt thần quân giết hắn phút m à ăn có thể tiêu trừ trên người tam thi chi khí tấn thăng làm thần nói đến chỗ này phương hành vân cất tiếng cười to nhưng nợ nụ cười cái kia không môn không phái bạch hành nhất còn tại nghị trăm phương ngàn kế chữa trị thông thiên đăng vân thê loại trừ phía trên lệ khí cho tương lai phi thăng hậu bồi quét ra một đầu đường bằng thẳng để bọn họ không bị trên thông thiên đăng vân thê lệ khí ác n i ệ m d i ụ c vọng chờ xâm nhiễm để bọn họ có một đầu thông s u ố t tiên đ ủ chúng tiên một chén rượu muốn bạch hành nhất mạng nghe tin bất ngờ t h í thần giả lý do dung huy quay đầu nhìn về phía bạch hành nhất bạch hành nhất tự dễ u cười một tiếng chấp nhận thân phận này thí thần giả phệ thần giả dung huy ngây người l i ế t đi sau khi chết hắn sen lẫn pháp khí bản cổ kính tiến vào các vị thần nơi trôn xương cũng là t r ù n g châu nơi trôn xương phương hành vân cười mỉm nhìn run lên như run dậy chúng tiên kéo xuống bọn họ mặt nạ dối trá làm trong lòng hắn vô cùng thoải mái nuốt chừng bạch hành nhất huyết nhục chúng tiên nhận lấy thần mình rửa lực lượng càng ngày càng yếu toàn thân mang theo hát chú cho nên bọn họ bức thiết hy vọng có một cái chạm tam thi người phi thăng thành thần thành thánh vì bọn họ phá trừ nguyền r u ồ i trên người vừa lúc tiến vào nơi trôn xương b ằ n g cổ kính chiếu dọi ra mười một đứa bé ban cổ kính là thần khí chiếu chiếu ra người đến tự nhiên là người thiên mệnh sở quy tất cả tiên nhân tìm được hy vọng nhưng không phải mỗi người đều nguyện ý tu tiên thế là chúng tiên báo mộng cho đệ tử tông môn của mình để bọn họ đi trôn xương c h i điệu tìm đối ứng hải tử đồng thời tự tay chặt đứt những hải tử kia thế gian ràng buộc hảo tu tiên phương hành vân thoải mái nhàn nhàn ó i phán phát hết thầy đó cùng hắn cũng không có quan hệ hắn là một người ngoài cuộc ta nữ tiên, ngươi xem bọn họ có phải hay không so với ta càng dối trá phương hành vân cười tủm tỉm nói ta làm việc quang minh bằng thẳng so với những n à y điều khiển người khác vận mệnh c ầ u tạp b á i nhóm càng sáng suốt dung huy tức g i ậ n đến toàn thân phát dung phương hành vân giết cha mẹ của nàng thủ đoạn tàn nhẫn ngân độc không bán phân phối bằng thẳng hai chữ bôi đen ngươi làm chính mình là cái gì cầu vật hồng dụ tiên quân nhịn không nổi nữa nếu không phải dung huy sư phụ đi phải kịp thời nàng đã sớm mệnh tăng hoàn tuyển phương hành vân nụ cười đọc lại lạnh tận xương tùy quỷ khí ầm ầm nổ tung hữ các ngươi đã có thầm lộ vì sao còn nhìn chằm chằm dung chiếu nữ tiên của ta? Nàng, vốn là ta. các ngươi dùng mấy cái tia giả đứa con của số phận lừa gạt món nợ của ta hôm nay cùng nhau được đủ kim mang tán đi dung huy cùng bạch hành nhất thân hình hiện ra mọi người thấy dung huy coi lại bạch hành nhất cực kỳ hoảng sợ bạch hành nhất nói với giọng thản nhiên các vị ngàn năm không thấy liếc bạch hành nhất không chỉ có là hồng dụ tiên quân đám người phương hành vân cũng không nghĩ đến hắn xuất hiện lưu tiên quân lại không giết n g ư ơ i khủng bố chính là trên người bạch hành nhất cái tia khủng bố nguyền rủa làm cho tất cả mọi người đạm chiến tâm hàn hắn đã xuất hiện toàn bộ đại vũ trụ ác ý hồng dũng lao ra làm cho đám người liên tục bại lùi bạch h à n h nhất nói với giọng thản nhiên lúc đầu hắn là người của ngươi chắc không được không có phi thăng không có phi thăng dung huy nghi ngờ nói hắn không phải tiên sao lưu tiên quân là kế dung huy sư phụ sau lại độ người phi thăng phi thăng thiên môn đã vỡ chúng tiên thí thần về sau tất cả tu sĩ cũng không có phi thăng phương hành vân nghiêng đầu nhìn về phía dung huy bao của ngươi chỗ này chẳng qua là phi thăng thiên môn một cái nghỉ ngơi đại mà thôi ha ha ha ha ha ha tên lựa g ạ t bọn họ đều là tên lựa gạn chỉ có ta thật lòng vì ngươi phương hành vân âm chầm hai con ngươi lướt qua đám người thất kinh mật ngừng trên mặt dung huy vì để ngươi kiên định tu tiên quyết tâm ta tự tay giúp ngươi chém trừ phạm tình đối với ngươi quá nhiễu ta giúp ngươi chém trừ tam thi ta làm hết thệ cũng là vì ngươi hồng dụ tiên quân cười lạnh nói được như thế đường h o à n g không phải n g h ĩ che giấu ngươi tự tay kế giết b ạ c h thánh nhất người đầu tiên chặt đứt đầu hắn bóc lột đến tận x ư ơ n g tùy đắc tội a ca ha ha tức giận xông lên dung huy đại não nàng nhìn đám người mài răng nói các ngươi n h ữ này g n người điên đều chết lưu vân cùng chấp ma kiếm đồng suất che trời che ban ngày sát khí bao phụ tại đỉnh đầu tất cả mọi người tựa như một đầu nổi điên manh thú gầm thét đập xuống thuần túy sát yêu lùn kéo đến hồng dụ tiên quân sắc mặt đại biến dung huy việc ngươi cần ra khi sư d i ệ t tổ chuyện sao ngươi tính là gì cầu vật cũng xứng gọi ta dung huy nhìn bộ ngực hắn tàn hương bản tọa tu hành vô tình sát lục kiếm trôi kiếm này không vì thiên hạ chỉ vì chính mình mà chiến giết ngươi lại như thế nào lục tiên thì sao các ngươi chết ngàn ngàn vạn vạn lần cũng không thể để ta mấy trăm vạn đại chu con dân sống lại cho nên các ngươi đều đi vì bọn họ c h n cùng trăm vạn kiếm khí từ trên trời giáng xuống dung huy dưới chân núi thây biển máu lần nữa hệ lên kéo dài trăm vạn dặm bị nguyên rủa hao mòn hết tu vi chúng tiên không phải là đối thủ của dung huy mọi người linh hồn run dậy sát ý xuyên qua trên người bọn họ pháp ý vỡ nát ngực b ắ p đùi sau lưng lộ ra lít nha lít nhít biến thành đèn phát m ũ i bốc m ũ i lỗ thủng đó là đến từ thần n g u y ê n rửa đám người không nghĩ đến dung huy sẽ phi thăng bọn họ nhìn dung huy bị cướp xét đánh thành phân vụn thế nào cũng không nghĩ ra thịt nát xương tan chẳng qua là phân thân của nàng nàng bản thể được bảo hộ h ả o h ả o cựu tiên h huyền lôi lấy kiếm làm dẫn nghe ta hiệu lệnh thiên địa nhân thần đều có thể giết năm cái pháp tướng cùng nhau bay ra dung huy không cho bất kỳ kẻ nào phản ứng quyết định c h ấ p ma kiếm bay về phía thương khung dẫn ra mấy chục vạn nói c u ồ n g bạo kiếp lôi trong nháy mắt đem nơi đ â y san thành bình đ ị a trăm vạn vô tình s á t lục kiếm kim kiếm tạo thành thép thiết phong làm lộ từ trước n g ư ợ c hồng dụ tiên quân xuyên qua sau đó lại mặc vào cái k h á c trong cơ thể tiên quân cuối cùng xuyên thấu thân thể phương hành vân n Phương Hành Vân nục văng tung、tué. Hắn nhìn Dung huy, đáy mắt điên cuồng diện. Ngươi trung chọn chúng người, ta nữ Bịch! bất huyết Huy, là tué. quy đáy mắt ta ta t i ê dung huy ban đầu ở thần c h i lĩnh vực đánh cho trọng thương hắn căn bản không phải là đối thủ của dung huy cho dù s ắ p vụ hóa phương hành vân ánh mắt vẫn như c ũ rất điên cuồng trong điên cuồng mang theo an ủi bởi vì hắn nữ tiên phi thăng hắn nữ tiên chém tam thi còn mang đến bạch hành nhất nhất định có thể sống được càng lâu hơn như vậy cuồng loạn điên cuồng mới đầu là bắt nguồn từ chính đạo đối với quỷ đạo bị lấy cùng bãi xích đến cuối cùng phương hành vân chấp niệm thành dung huy nhất định thành tiên dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi đinh tại phương hành vân máu thịt bê bét r ê n khuôn mặt n g u y ê để ta cảm thấy buồn nôn ha ha ha ha ha, ha phương hành vân hình như nghĩ buồn nôn chết dung huy thoải mái cười to công lao của ta đều là công lao của ta phương hành vân diện mục g i ữ tợn tiêu tán ở trong hết u y vụ đông đông đông giống như có vật gì rớt xuống dung huy cúi đầu nhìn lại đó là một trái tim trái tim bị đỏ như máu xích sắt bao quanh bảo hộ ở trung tâm vạn vật bất x â m dung huy nhặt lên trái tim kia đang muốn b ó c nát lại ngừng cho minh không cho minh không biến mất trái tim dung huy nhớ kỹ nàng ban đầu ở tiên linh thành p h ụ thành chủ thời điểm cho minh không liền thét trói thai vang lên để phương hành vân đem nàng trái tim trả lại cho nàng p h dung huy n có chút o nên m đoán không ra phương hành vân đầu góc đang suy nghĩ gì hắn để mình rết cho mình không lại cho cho minh không lưu lại một tia hy vọng cho nên thật thích bị hắn ngộ nhập kỳ đồ đồ đệ vẫn là nghĩ hành hạ chính mình đáp án dung huy không biết có lẽ thật là hy vọng cho minh không có thể qua phạm nhân sinh hoạt trái tim từ trong tay dung huy bay ra n à n g xe mắt m đó là luân hồi đường lựa chọn nói là nhân đạo phi thăng đài bên trên động tác lớn như vậy dẫn đến cái khác tiên nhân chú ý khi tất cả người thấy bạch hành nhất thời điểm cùng nhau hành lễ bạch hành nhất mảnh mặt làm ngơ dung huy đem bàn cổ kính mảnh vỡ cho ta dung huy đem toàn bộ mảnh vỡ đưa cho hắn bạch hành nhất hai tay dâng mảnh vỡ đột nhiên bay đến trên không trung trí thuần đến tịnh bạch quang từ trên trời ra xuống rơi vào trên người hắn trong bạch quang dung huy nghe thấy bạch hành nhất thống khổ riêng g bạch quang thời gian dần trôi qua biến mất bạch h à n h nhất trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mặt hoàn hảo không chút tổn hại tương đồng bàn cổ kính thiên môn hành lễ chúng tiên nhìn bay về phía trên không trung b à n cổ kính kích động đến lệ nóng doanh t r ọ n g bạch h à n h nhất hình như bị rút khô khí lực mềm yếu vô lực rút xuống may mắn có cái khác tiên nhân kịp thời ô m lấy dung huy đang muốn nhìn một chút hắn tình huống đột nhiên hóa thành phi thăng thiên môn b à n cổ kính ẩm ẩm mở rộng ra dung huy đủ tuân tường vân đỉnh tụ tăng hoa tắm dựa tại trong kim quang bay vào thiên môn ánh sáng vàng còn đang kéo dài nhìn lên thương không chúng tiên kinh ngạc trật tiên đại la kim tiên thần nhân tiến thêm một bước về phía trước liền có thể thành tựu bất hủ t h á n h uy tất cả mọi người ngắm nhìn từ bạch h à n h n h ấ t người đầu tiên c h ạ m tam thi về sau nữ tiên trận mắt hốc m ộ m t h á n h nhân sắp thành t h á n h nhân tất cả mọi người kích động và phần có thể phi thăng tường vân lại hơi ngừng dung huy lấy ra sơn hà giám thả ra q u ý trần bàn tay trắng non một điểm vì đó tái tạo kim thân quý trần nhìn mây mù lượn lờ thiên c u n g cảm xúc mênh mông nhỏ trò ngươi hiện tại là phi thăng dung huy cười nói ân chúc mừng ngươi chúng sinh quý trần mỉm cười nói ta bởi vì ngươi điểm tướng mà thành rốt cuộc cùng lúc trước không giống nhau ngươi nghĩ làm cái gì quý trần là bạn nàng dung huy chỉ muốn cứu người chỉ thế thôi nàng không hy vọng phần này hữu nghị là giao dịch lưu vân tiên kiếm không có kiếm linh quý trần nói với d ọ n g thản nhiên ta nguyện thành kiếm linh lấy báo ơ n tái tạo hắn biết dung huy đối với hắn không có mưu đồ gì quý trần nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi cung điện không cần n g h ĩ cũng biết xảy ra chuyện gì dung huy không sở trường tình giao hảo ngay sau tại tiên giới này nàng cần thổ lộ tâm tình giao sau tại tiên giới này nàng cần thổ lộ tâm tình giao tình người giúp nàng xử lý sự vụ nhân tình vắng lai các loại lợi ích gốc mắt quý trần bất chi bất giác thay vào lý nhan hồi trách nhiệm hắn không thể báo đáp có thể làm được chỉ có những thứ này. dung huy nghĩa chính ngôn từ ta không cần kiếm linh bằng hưu sao có thể làm kiếm linh đấy là đúng vũ nhục của ngươi quý trần ở lại chỗ này cần thân phận hợp tình hợp lý bạch hành nhất mật âm truyền tin ngũ trưởng lão cái này đối ngươi cùng hắn đều tốt dung huy đang muốn cự tuyệt quý trần vào trong lưu vân dung huy bay đến bên người bạch hành nhất tất cả tiên nhân đối với túi đầu hành lễ chúng ta cũng nên t h ầ n chủ to rõ âm thanh vang tận mây xanh rõ ràng có thể thành thánh tại sao không còn tiến lên một bước bàn cổ kính chữa trị về sau trên người bạch hành nhất nguyền rủa toàn bộ bị thu nạp hắn hiện tại chẳng qua là một cái phạm nhân bình thường nơi này một cây cỏ dại đều có thể đem hắn đẻ chết có thể tất cả mọi người không dám thất lễ hắn d u n g huy nhún vai mục đích của ta chính là giết phương hành vân phi thăng hơn nữa ta có tự biết rõ thành thánh đồng thọ cùng trời đất tất nhiên tốt nhưng ta còn với không đến cái kia độ cao nàng d ừ n g một chút vũ nội cựu châu duy nhất có thể thành thánh chỉ có một người bạch tiên sinh ngươi mới chịu được lên phần kia trí cao vô thượng vinh dự cho dù gánh chịu đại vũ trụ ác ý phương hành vân như cụ không tiêu ngạo không tự ti cũng bởi vì bạch hành nhất thiện ý hắn không có giận chó đánh mèo tất cả mọi người tiên giới tiên nhân cũng không hoàn toàn tiêu vong những k i a dấu trong lòng xích t ử c h i tâm tiên nhân qua rất khá tiên giới tại thế gian đau khổ tìm tiên vấn đạo tu sĩ lập tức có truy tầm mục tiêu cùng hy vọng ta cảm thấy làm cái p h à m nhân rất khá cái gì thành thần thành thánh không liên quan gì đến ta bạch hành nhất một thân dễ dàng hắn sáng sủa cười một tiếng đi lên không bao lâu ta lại bắt đầu nhớ nhuyễn ngọc mỹ vị món ngon phù ngọc pháp khí tuyển cơ mỹ nhan sản phẩm dung huy cùng bạch hành nhất nhìn nhau cười một tiếng có một số việc ngầm h i ể u lẫn nhau sau khi thành thánh lại không hạ phàm khả năng thế gian đều có bọn họ lưu l ư ớ người hiện tại đi xuống sao bạch hành nhất có chút không thể chờ đợ dung huy lắc đầu ta còn có một việc không có làm trước khi rời đi quan trọng lưu lại thứ gì mới đúng được phần này vinh dự nàng đi đến thông thiên đăng vân thê trước hai tay kết tấn đem đăng thang l ư y bên trên tất cả mọi người cưỡng chế đưa về huyết thành tấn thăng làm thần khí lưu vân trên không trung lóe lên lạnh lùng tiềm mang giang giác giang giác ca thông thiên đăng vân thê bị chém đ ứ c thần chủ chúng tiên giận mà không dám nói gì bạch h à n h nhất cao mày thông thiên đăng vân thê là phạm nhân phi thăng lối đi duy nhất dung huy ngươi đây là ý gì thông thiên đăng vân thê tầng dưới chót nhất là huyết、thành. nếu quỷ tu phi thăng còn tốt nếu như là danh môn chính phái tất nhiên sẽ bị đăng thang m â y bên trên ảo tưởng cùng các loại ác chú n g y ờ i liền rửa sau khi phi thăng khó tránh khỏi sẽ trở thành cái thứ hai phương hành vân cùng hồng dụ tiên quân chặt đ ứ t thông thiên đăng vân thê ta đem xây lại trật tự bất luận yêu ma quỷ quái được thiên đạo công nhận người đều có thể thông qua mới đăng thang m â y phi thăng mỗi người đều có quang minh tương lai một tháng sau mới thông thiên đăng vân thê hoàn thành dung huy cùng bạch hành nhất sóng vai từ đăng thang lấy bên trên đi xuống p h ế miểu huyện phủ đen như mực p h ế miều cung lại sáng lên lý nhan hồi chào hỏi mộ danh đến giang tuyết vân nguyễn nguyện, nguyện đá vương hoành vũ làm tiếp đãi không biết tốn tại chỗ nào ngủ hắn nhắm mắt thấy một đôi huyết đồng đứa bé nhìn chằm chằm hắn sợ đến mức một trận kích linh chu hi ngươi xong c h ư a chương viễn đạo lén lút chạy đến quỳnh châu ta chính là muốn đuổi hắn đi ra chu hi nói hắn sẽ đi vương hoành vũ lướt mắt bày tỏ căn bản không tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn trong phòng t h ả i linh hướng đám người phô bậy mới nhất nghiên chế cây nông nghiệp lữ kiện cùng phạm cảnh hành đang thảo luận tu hành tâm đắc kiếm linh thất tử đoạt tụ lục giao giao cùng tái tạo kim thân quý trần ngồi ở một bên ăn lậu phúy không cần bắt nạt tiểu lái hồ lý nhan hồi đi vào cửa liền nhìn con gái nuôi dắt tiểu n ã i hồ lỗ thai đem tiểu n ã i hồ kéo đến y y y ỉa nha nha hét thảm không thôi tiểu n ã i hồ là quý trần p h á p tướng nó thích sắc đẹp phú quý dáng rất đáng yêu nhịn không được thân cận bé con lực tay nhi không lớn nó không đau không ngớ nằm xuống lộ da trắng như tuyết cái bụng cho phú quý dua lẩm bẩm hưởng thụ nàng vứt ve phú quý dung huy nghe thấy cái tên này liền nhức đầu nàng không nghĩ ra tiểu đồ đệ thế nào cho tiểu phượng hoàng lấy khó nghe như vậy tên vương thạch cảm thấy cái tên này cực kỳ tốt phú quý tốt, ý tốt có tiền lại quý hòa phượng nhìn hài tử càng xem càng vui mừng hài tử còn nhỏ l ũ danh không ảnh hưởng toàn cục trưởng thành lại đ ổ i tên lý nhan hồi đắc ý nói hòa phượng huynh đệ chúng ta nghĩ cùng một chỗ dung huy mặc kệ hắn ngoài cửa sổ rơi ra t u y ế t dung huy đứng ở bên cửa sổ nhìn tuyết lông ngỗng đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được có người đến nghiêng đầu thấy thẩm n g ộ đứng bên người tuyết lông ngỗng d ì rào rơi xuống cẩn thận nghe có thể nghe đến tuyết rơi âm thanh thẩm lộ đột nhiên hỏi bạch tiên sinh mới vừa nói sư tỷ từ bỏ thành thánh cơ hội tại sao dung huy nhìn hắn coi lại cả phòng thân bằng hảo hữu cười một mình ta đi được quá nhanh, sợ đem các chờ một chút chờ các ngươi đều phi thăng ta liền viên mãn mặc dù mục tiêu này rất xa xôi có lẽ không thể thực hiện thì tính sao chí ít mỗi người đều có quan g minh tương lai hết t r ọ n bộ tặng tươi đẹp trái cây tặng tươi đ ẹ phạm trái cây p cảnh hành thành kiếm linh phái tân trưởng môn b á i thiếp đưa đến phiếu miểu u y ễ n p h ụ thời điểm dung huy đang suy nghĩ mặc quần áo gì đi ra nhất định phải nhất lòng lánh hoa lệ nhất nhất định kinh diễm tứ t o ạ n phiếu miểu cũng có một cung điện chuyên môn thả ở hoa p h ụ mào loại hình dung huy chọn lấy một bộ hài lòng trở về đối diện đụng phải ôm một đống lớn thư tín lý nhan hồi thế nào nhiều thư như vậy lý nhan hồi nói ngài một cái thần chủ ngồi ở chỗ này định b ợ người từ nơi này xếp đến quỳnh châu rất nhiều tự tiến cử cái chiếu xinh đẹp nam tu sách sư phụ ngươi cái này lão quang côn có phải hay không muốn mở hoa đảo dung huy cười dỡ nói n tưởng ngôi dưỡng trai lơ cũng không phải không thể suy tính lý nhan hồi hắn chính làm việc này chỉ thế thôi phía trên nhất lá thư này ta nhìn thế nào nhìn quen mắt như thế dung huy nhìn phong cách cổ xưa phong thư ký tên tươi đẹp trái cây tiểu chữ rất quen thuộc tên cũng có chút quen thuộc nhưng dung huy thế nào cũng nhớ không nổi sư phụ ngươi nói cái này lý nhan hồi đem thư đưa cho nàng vị này tươi đẹp đạo hữu sửa đổi đạo hiệu trước kia gọi là tươi đẹp đại bại phiếu hiểu h u y ệ n phủ có thể xây lại còn toàn dựa vào nàng hết sức ủng hộ nếu không ngài hiện tại chỉ có thể vốn tại cọ tranh trong rạp gằm bánh cao lương trải qua tiểu đồ đệ kiểu nói này dung huy trợt n h ớ đến nàng cười nói sau này nàng tin trước tiên cho ta nàng đối với người có ân nếu không có nàng chỉ sợ ngươi không thấy được vi sư thành thần nàng là ta tại đại thần giới quan trọng nhất hảo hữu dung huy cầm quần áo ném cho lý nhan hồi cầm đọc nhanh như gió xem hết tươi đẹp nữ tiên tin con người về đến trên bàn nâng bút hồi âm tươi đẹp đạo hữu phát triển tin an nhiều năm không thấy không biết b ạ n thân có mạnh khỏe ta gần đây vừa trở về phiếu miểu h u y ế n phủ chưa thể đúng hạn hồi âm bây giờ xin lỗi nói rất dài dòng bởi vì có kỳ ngộ khác cho nên ba trăm năm này ta cũng không tại phiếu miểu h u y ế n phủ bỏ qua b ạ n thân nhiều phong thư thâm biểu tiết b ố i sư lệ nói mấy năm trước phiếu miểu h u y ế n phủ gặp nguy cơ may mắn được b ạ n thân toàn lực tương trợ mới có thể chuyển nguy thành an a gặp cũng không am hiểu kinh doanh tông môn tài vụ p h i ế miểu hiến phủ dựa vào bản thân vượt qua lần lượt cửa ải khó khăn mỗi lần nghĩ đến ngươi vì ta lao tâm lao lực viết đến từng phong từng phong thư ta lại không thể kịp thời trả lời để ngươi lo lắng nhớ mong ta thâm biểu hay náy từ ta sau khi phi thăng thường xuyên ác ngộng nửa đêm đánh thức luôn luôn tay chân lạnh như bằng trong lòng luôn cuống a gặp từng mấy lần hỏi thăm ta ác ngộng ta không nói đến một chữ có một số việc cũng không thích hợp cùng hắn nói chỉ có thể lấy thư cùng ngươi chia sẻ trong đó b u ồ n khổ tiên giới mưu mẹo nham hiểm ngươi lửa ta gạt cùng thế gian cũng không có khác biệt vì tư lợi người có đại công vô tư người có ít bạch tiên sinh trải qua để ta ngày ngày ác ngộng đối mặt người mang cường hãn tu vi tiên nhân ta thường xuyên kinh hồn táng đảm cũng không phải là e sợ chúng tiên khởi thế hợp music ta mà là lo lắng ta sẽ tàn sát tiên liên giới vô tình đạo người nhiều không được chết tử tế cũng không phải là chỉ có người tu hành không được chết tử tế bên cạnh bạn bè thân thích cũng tại không được chết tử tế liệt kê đây cũng là ta ác n g ộ n g chi c a n ta trong lòng s á t lục chi dục càng ngày càng tăng tiên giới không yên ổn ta không biết có thể khống chế bao lâu hôm nay vượt qua bạn thân thư được í t lợi không nhỏ đã có sở ngộ thư phật như thuốc can thần để ta tâm cảnh sáng tỏ thông suốt dài ráp đến bút cùng k h a n nói lên đáy lòng chuyện không đủ để biểu đạt ta đối với bản thân nhớ ta đã thần chi danh nghĩa trúc phúc k h à n h ngày ngày n g u y ệ n nguyện tuế tuế niên niên phúc thọ a khang canh tử năm ngày hai mươi tháng chín dung huy sách